Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn Mời các bạn cùng đến với tập 3 Bộ chuyện mới của tác giả Du Phong Vân Qua giọng đọc của MC Kim Thành Mời các bạn cùng lắng nghe Cậu cả hôm nay có việc Nên từ sáng sớm đã tìm ông hai nhà nhì phương bàn chuyện Lúc cậu đi ra Vừa vặn nhìn thấy hỉ hỉ Đang đứng nghiêm chỉnh trong nhà chính Sự xuất hiện của cô Đã làm cho cậu cả ngạc nhiên Hay nói đúng hơn là có chút vừa ý mới đúng Mục đích sang đây hôm nay đúng là bản chuyện chính, nhưng cũng không hẳn chỉ có một lý do duy nhất như vậy. Cậu cả đã quen với đường đi nước bước ở nhà nhì phương, lại lấy cớ để ông hai không cần tiễn cậu ra cửa. Đường đường chính chính đi thẳng ra ngoài. Lúc đi ngang qua hỉ hỉ, bước chân có hơi chậm lại, giống như là đang chờ đợi điều gì đó. Thế nhưng đổi lại chỉ là một cái gật đầu đầy cứng nhắc của một ai đó, đến một ánh mắt cũng không liếc nhìn. Quả thực đã làm cho cậu bất mãn. Nhưng nghĩ lại hôm trước là cậu làm cho người ta uất ức mà bỏ đi Vậy nên cơn khó chịu cũng dịu xuống Chỉ còn lại hơi thở thơm mát Cùng giọng nói trầm ấm vang lên Sao thế? Gặp tôi em không chào luôn à? Hì hì nhìn cậu Cô cúi người chào hỏi lấy lệ Chào cậu cả Cậu cả phát hờn vì thái độ ngoan ngoãn Nhưng hời hợt này của cô Cậu nhìn cô không làm gì được Chỉ có thể biểu hiện qua lời nói Miệng lưỡi của em đâu rồi? Miệng lưỡi chỉ dùng để ăn, cậu cả muốn xem không? Tốt, tốt lắm, không còn tán tỉnh mà chuyển sang cay nghiệt rồi. Đúng là đa dạng màu sắc mà. Cậu gà dừng lại trước mặt cô, sườn mặt anh Tuấn mê người, dưới đôi mắt phượng kia là đáy mắt sầu hồn hút. Tôi muốn xem, em cho tôi xem. Hỷ hỷ nhíu chân mày, nhìn người đàn ông trước mặt, ngoài mặt tuy lạnh nhưng trong lòng đã cười hô hô, sau đó không nói không rằng nghe răng khẻ lưỡi cho ai đó xem, cho ai đó được tỏa nguyện. Được, xem miệng lưỡi thì cô cho xem miệng lưỡi, cô rất nghe lời đấy nhé. Cậu cả nhìn cái bộ dạng như dọa ma này của Hỉ Hỉ mà không nhịn được cười, tuy không có nụ cười nào nở trên môi, nhưng ý cười có thể nhìn thấy ở khóe mắt. Tốt, miệng hồng hào, lưỡi sạch sẽ, đáng khen. Khen, khen cả nhà cậu miệng lưỡi hồng hào sạch sẽ thì có. Hỉ Hỉ vờ như không quan tâm. Cô rõ ràng đang tỏ ra là còn giận Sẽ không vì vài lời nói này mà nguôi giận đâu Cậu cả biết hỉ hỉ đang chống đối Thế nhưng Có con cờ mạnh trong tay Cũng không sợ không trị được cô gái này Nhét vào tay hỉ hỉ một tấm danh thiếp Cậu cả mặt lạnh như băng Lời nói rõ ràng Không lớn nhưng mà đủ cho hỉ hỉ nghe rõ Còn rất có tính từ Muốn biết thêm về chuyện ngã thang hôm trước Thì gọi cho tôi Nếu em không gọi Vậy thì giữa tôi và em Không còn gì để nói Nhớ đấy Hì hì cầm tấm danh tiếp trong tay Quanh quẩn chóc mũi vẫn còn thoang thoảng mùi thơm hương gỗ Chầm đặc trưng của ai đó Nhìn theo bóng lưng cao ngất của cậu cả Môi hì hì mím lại Có điều đây không phải là khóc Mà là đang cố để nhìn cười À há Cuối cùng thì cũng chịu liếc mắt nhìn cô rồi cơ hả Có điều bà đây sẽ làm giá Làm giá cho anh ta tức chết luôn Nếu không gọi Thì giữa tôi và em Sẽ không còn gì để nói Dạ, cậu dọa ai cơ? Dọa nhầm người rồi Bà đây sẽ ngược chết cậu Ngược chết cậu Ba ngày sau đó Hì hì không gọi cho cậu cả Dù chỉ là một cái nhá máy Cô cảm thấy người đàn ông này cần được cô đả thông tư tưởng Phải để cho anh ta chờ đợi nôn nóng Anh ta mới nhớ kỹ được cô là ai Nếu chuyện gì cũng hợp ý anh ta Thì anh ta sẽ không biết trân trọng Mà cô thì rất ghét việc người cô để ý không biết trân trọng cô Hỷ hỷ vẫn như mấy ngày trước Sau khi ngủ dậy, cô ăn sáng Sau đó đến nhà chính để hầu chủ Hôm nay thì vẫn giống thường ngày Chỉ có khác một chút là Mỹ Hạnh cũng xuất hiện Nhìn thấy Mỹ Hạnh đang đứng ở phòng khách lớn Hỷ hỷ chỉ nhìn một cái Sau đó đi tới chỗ mà mấy hôm nay cô vẫn đứng Cách chỗ Mỹ Hạnh đứng khoảng chừng 2 m Ngoài ra cũng không có biểu cảm gì khác thường Việc Mỹ Hạnh xuất hiện không có liên quan gì tới cô Cũng không ảnh hưởng đến công việc của cô Cô chỉ biết làm đúng bổn phận của cô mà thôi Mỹ Hạnh Nhìn thấy Hỷ Hỷ xuất hiện Trong lòng cô ta có phần không vui Cho rằng Hỷ Hỷ không biết chuyện Là cố ý tranh giành với mình Hỷ Hỷ chỉ là thay thế vị trí Trong mấy ngày cô ta nghỉ Bây giờ đã quay trở lại Hỷ Hỷ phải tự biết điều Mà rời đi mới đúng Việc Hỷ Hỷ vẫn ngang nhiên đứng ở đây Làm cho Mỹ Hạnh cảm thấy khá bực bội Cũng cảm thấy da mặt của Hỷ Hỷ quá dày Quá không biết điều Bản tính cũng chẳng hiền lành gì Mỹ Hạnh liền lớn tiếng để đánh tiếng Ý tứ là muốn nhắc nhở Hỷ Hỷ Chào cô Hỷ Hỷ Mấy ngày qua cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi Bây giờ tôi khỏe rồi Nhướng mày nhìn Mỹ Hạnh Khỏe rồi thì sao chứ Tức là muốn đuổi cô rời khỏi đây á hỉ Hỷ gật đầu Mặt mũi lạnh tanh không có một cảm xúc gì, chúc mừng cô đã khỏe. Nhìn thấy thái độ cố tình không hiểu chuyện này của Hỉ Hỉ mà Mỹ Hạnh phát hỏa, cô ta quyết định nói thẳng đuổi thẳng. "Hỉ Hỉ, tôi nghĩ là khi cô thấy tôi ở đây thì cô mà biết thì cô biết mà phải rời đi chứ nhỉ. Phần công việc này là của tôi, cô chỉ thay thế tôi mấy ngày thôi, cô đừng cho rằng cô sẽ thay luôn vị trí của tôi chứ." Vẫn là không quan tâm, một cái khó chịu cũng không hề xuất hiện. Giọng nói hỉ hỉ lạnh lùng vang lên Nếu Mỹ Hạnh có ý kiến gì về việc tôi ở đây Thì Mỹ Hạnh có thể tới gặp quản gia tím để tố cáo Tôi không tự ý có mặt ở đây Là quản gia tím muốn tôi đến đây Mỹ Hạnh cũng không thể cho rằng Vị trí này sẽ mãi thuộc về mình chứ Mỹ Hạnh tức chết Bình thường luôn nhu mỉ dịu dàng Nhưng cơ bản tính cách cũng kiêu kỳ ngạo mạt lắm Lúc này nhìn thấy có người làm trái ý mình Càng là người mà mình ghét Tất nhiên sẽ không để bản thân yếu thế Cô như thế này là rất không biết điều đó hỉ hỉ Ở đây có ai không biết vị trí này là của tôi Như thế này chính là cô cố tình Muốn giành vị trí của người khác Cô phải nhớ Cô chỉ là thay thế tôi trong những ngày tôi vắng mặt Cô... Ở đây có viết tên của cô hả Cô nói gì chứ Tôi nói là ở trong cái phòng này Có viết tên của cô à Mà cô cho rằng không phải cô thì không ai được đứng ở đây Nhìn thấy sắc mặt Mỹ Hạnh Dần dần chuyển sang đỏ hồng vì tức giận Hỷ hỷ càng vui vẻ Miệng lưỡi càng ngang ngược hơn Tôi đã nói Nếu cô có thắc mắc gì Thì cứ tới tìm quản gia tím để hỏi Sao cô cứ nhắm vào tôi mãi thế nhỉ Việc tôi đứng ở đây không phải là tự nhiên Tôi cũng không tự ý đứng ở đây Nếu như không có người cho phép Hơn nữa cô Mỹ Hạnh Cũng không nên nghĩ Nếu không có cô ở đây Thì sẽ không được Sự thật chứng minh rằng Không có cô ở đây Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường Chỉ khác là Cô biến mất Cô... Mặc cho Mỹ Hạnh mặt mày đỏ như ké Hì hì vẫn thản nhiên đứng ở vị trí của mình Không hề quan tâm đến sự tức giận Hay là ánh mắt bức xúc dành cho cô Lúc sáng khi đi đến đây Đã biết trước là chuyện này sẽ xảy ra Còn nghĩ Mỹ Hạnh sẽ hùng dữ hơn như vậy nhiều Thế này vẫn còn là hiền chán Thật ra thì cô cũng không đến mức không biết xấu hổ Mà đi dành thứ thuộc về người khác Chẳng qua là quản gia tím đã có ý muốn để bạt cô Cũng không ngu dốt mà từ chối cơ hội tốt như vậy được Làm việc ở nhà chính Sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với chủ Hơn là làm những công việc lặt vặt Một ngày chỉ tiếp xúc với những người nhà này Trong bữa cơm là quá ít Cô cần nhiều thời gian tiếp xúc với bọn họ hơn nữa Vừa hay Quản gia tím muốn kìm hãm Và cảnh cáo mẹ con Vũ Hiền Đây rõ ràng là một cơ hội quá tốt cho cô Hì hì không rời đi Mỹ Hạnh càng không chịu bỏ chỗ Cứ như vậy hai người đứng gần nhau Cảnh tranh âm thầm, không ai nói một tiếng nào. Mỹ Hạnh cho rằng vị trí này là của cô ta. Dù cho quản gia tím có phân công đến đây, thì cũng chỉ là vị trí thay thế, vị trí tạm thời của cô ta, không có khả năng cướp luôn vị trí kỳ cựu này của cô ta. Hơn nữa, càng tự tin khi cho rằng bản thân mình đã làm lâu ở vị trí này, còn là con gái của Vũ Hiền sẽ có lợi thế hơn, cũng có chỗ dựa hơn. Chủ cả cũng sẽ yêu thích hơn. Và tất nhiên khi cô ta cố thủ ở vị trí này thì người phải chịu xấu hổ chính là Hỷ Hỷ Bởi nhà chính không cần quá nhiều người và cũng không cần người dư thừa Ở đây chỉ cần một mình cô ta hầu việc là đủ Hỷ Hỷ chính là người dư thừa Giờ dùng bữa sáng đã đến Ông bà hai ông bà ba và ông Tư lần lượt xuống lầu Ngày hôm qua ông chủ nhì phương và ông Tư vừa trở về Vậy nên hôm nay cả nhà sẽ theo thông lệ trước kia Dùng bữa sáng cùng với nhau Thời gian trước Ông chủ nhì Phương đi du lịch cùng bạn Nên vắng nhà một thời gian Ông Tư thì đi công tác cùng với con trai Cũng vừa về ngày hôm qua À còn có cả cô chủ Phương Hoa Cũng vừa trở về sau thời gian học Ở trên thành phố Tất cả đều về ngày hôm qua Và buổi sáng hôm nay Chính là ngày tụ họp đông đủ nhất thành viên trong nhà Mà hỉ hỉ biết Mọi người xuống phòng ăn gần như đông đủ Ngay cả người thường, ngày ngủ muộn thức trễ không có quy tắc gì như cậu tư, cũng phải thức dậy sớm để dùng bữa sáng cùng gia đình. Lúc ông chủ nhị phương xuống lầu, đi bên cạnh ông chính là cô chủ Vương hoa, phía sau là chú ngô, là tổng quản gia thân cận nhất của ông chủ nhì phương. Nhìn thấy gương mặt của hỷ hỷ có mặt trong phòng khách, ông chủ nhì phương chỉ lướt nhìn qua chứ không nói gì. Trong mắt ông giống như sự có mặt của cô không hề tồn tại. Mỹ Hạnh đã quen với tất cả chủ nhân trong nhà Nhìn thấy ông chủ lớn nhỉ phương Cô ta liền đi tới chào hỏi Hì hì cũng chào Nhưng không rời khỏi vị trí Phong thái của cô nghiêm chỉnh chuẩn mực hơn Mỹ Hạnh rất nhiều Ông chủ nhỉ phương Không để ý tới lời chào của cả hai Là chủ nhân lớn nhất của ngôi nhà này Là vua của gia sản đồ sổ này Mấy người làm nhỏ bé Không có đủ tư cách Để ông để ý tới Trong suy nghĩ Chỉ có người làm chào ông Không có chuyện ông chàoo lại người làm Mỹ Hạnh nhìn thấy thái độ rừng dưng không đ đóái hoài của ông chủ nhì Phương cô ta cũng không thấy ngượnga ngùng dường như đã rất quen với những chuyện như thế này đời ông chủ nhì Phương đi trước Mỹ Hạnh cũng liền đi theo sau cô ta đi sau cùng bọn họ giống như là một người thân cẩn thực thụ hỷ hỷ không thèm tranh với Mỹ Hạnh cũng không thích công việc hầu cơm vậy nên vẫn đứng ở đây hoàn thành phần công việc của mình Tuy ông chủ nhì Phương không để ý gì tới cô, nhưng ánh mắt rõ xét của quản gia ngô thì cô vẫn thấy. Hơn nữa còn có cả nụ cười của cô chủ Phương Hoa dành cho cô nữa. Thật ra lúc cô chủ cười với cô, trong lòng rõ ràng có ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó cũng đã cười đáp lại, không để Phương Hoa khó xử. Cô không biết giữa cô chủ Phương Hoa và Hì Hì có quen biết gì nhau không, nhưng qua nụ cười và ánh mắt hiền hòa kia, cô có thể nhìn ra được sự thân thiện trong đó. Với cô thì rất đơn giản Người nào quý hỉ hỉ Thì cũng sẽ quý lại họ Miễn sao là họ thật lòng Sau bữa sáng Ai cần đi làm thì đi làm Ai cần ra ngoài thì ra ngoài Người cần về phòng thì về phòng Còn người cần đi ngủ thì tiếp tục đi ngủ Các vị chủ nhân của ngôi nhà Lần lượt rời khỏi phòng ăn Trong nhà chính lúc này cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều Cậu Tư Thanh bị ép thức giấc Nên sau khi ăn sáng xong Liền lên phòng ngủ tiếp Lúc đi ngang qua hỉ hỉ Vì sợ ông chủ nhì phương ở phía trước Nên cậu không nói gì Có điều cái nháy mắt đầy trêu chọc của cậu Thì lại quá nóng bỏng Ép hỉ hỉ không thể không nhìn Nhìn điều bộ là lướt của cậu Tư Thanh Hỉ hỉ xém chút đã trẻ môi chê sống Đúng là trẻ người non dạ Trong cái bộ dạng ngứa đòn phải biết Cậu Tư mà là em trai cô Thì á Đừng nói sao ngày nào cũng ăn đấm Mỹ Hạnh làm sao có thể Không nhìn thấy được sự giao tiếp Ngầm kia giữa cậu Tư và Hỷ Hỷ Vậy nên lúc cậu Tư xoay người đi lên trên Cô ta đã dùng một loại ánh mắt xem thường Phóng thẳng về phía Hỷ Hỷ Trong mắt cô ta Hỷ Hỷ là một yêu nữ chuyên dụ dỗ đàn ông Mê hoặc hết cậu chủ trong nhà này Vừa là xem thường Cũng vừa là có chút ganh tị Khi thấy mấy cậu chủ đối xử đặc biệt với Hỷ Hỷ Tất nhiên cảm xúc ghét ganh trong lòng Mỹ Hạnh Nhiều hơn là cảm xúc xem thường Ganh ghét vì không được yêu thích như người ta Hì hì không hề quan tâm đến Mỹ Hạnh một chút xíu nào Cô sẽ Mỹ Hạnh như con ruồi vậy Không đập chết nhưng cũng chẳng để tâm Sau bữa sáng Ông chủ nhì Phương có thói quen thưởng trà Bình thường không có cháu gái Thì ông thường trà một mình Hôm nay có cháu gái về Sẽ cùng ông thưởng thức trà đàm đạo Cô chủ Phương Hoa Dìu ông nội mình đi về phía trà viện Nhìn thấy phía sau Mỹ Hạnh đang đi theo Phương Hoa đột nhiên xoay người lại mắt nhìn hỷ hỷ cười ngọt ngào rồi nói hỷ hỷ em theo hầu trà đi hỷ hỷ nghe được gọi cô liền gật đầu sau đó cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt của Mỹ Hạnh theo lệnh mà đi phía sau Phương Hoa và ông chủ nhì Phương lúc đi ngang qua Mỹ Hạnh cô rõ ràng cảm nhận được sự bức bối xấu hổ Mỹ Hạnh cảm thấy xấu hổ cũng đúng rồi nếu đổi lại là cô chắc cũng sẽ xấu hổ một chút tuy ra mặt cô hơi dày Cũng không biết bình thường Mỹ Hạnh có hay hầu trả ông chủ nhị Phương hay không. Nhưng thấy thái độ kia thì Mỹ Hạnh chắc là có. Nhưng mà chịu thôi vậy, chuyện ai theo hầu trà cũng không quyết định được, cũng không tranh giành của Mỹ Hạnh. Chỉ là cô ta xui khi không được ông chủ Phương Hoa thích mà thôi. Đi theo ông chủ Nhì Phương và cô chủ Phương Hoa đến trà viện trong biệt thự. gian viện ở đây rất lớn, có một khung cửa rộng rãi. Đủ để ngắm cảnh sắc cây xanh Nước chảy như bức tranh ở bên ngoài Chính giữa là bộ bàn ghế gỗ Cùng với hàng loạt nội thất gỗ đắt tiền Và quý giá Bên phải đặt một giá sách lớn cùng bàn sách Trên tường treo những bức tranh thủy mặc Và tranh thư pháp Cũng là những bức tranh khá hiếm và nổi danh Dụng cụ trà đạo Được đặt riêng ở một bên Với rất nhiều bộ ấm tách chất liệu khác nhau Nhìn sơ qua đều là hàng loại tốt nhất Có loại còn thuộc dạng đồ cổ Mang giá trị siêu tầm Về trà thì không cần phải nói Vô số những loại trà từ trung bình cho đến thượng hạng Không hề có những loại trà bình dân được đặt xen vào Hỷ hỷ đánh giá qua một vòng Trong lòng tấm tắc khen Ông chủ nhì phương này cũng là một người chịu chi đấy Quả không hổ danh là một trong tứ đại nhà giàu nhất vùng Phương Hoa dìu ông chủ nhì phương đến ghế ngồi xuống Phương Hoa vừa định ngồi xuống theo Thì đột nhiên có điện thoại Cô ấy phải ra ngoài nghe Lúc này chỉ còn lại ông chủ nhì phương và hỷ hỷ Hỷ hỷ cũng không có ý định sẽ làm trò hề gì gây chú ý Vẫn đứng nguyên một chỗ Chờ đợi chủ nhân sai việc Khoảng 5 phút trôi qua Mà Phương Hoa vẫn chưa quay trở lại Ông chủ nhị Phương lúc này đang đọc sách tay vô thức theo thói quen Định nâng tất trà lên uống Thì phát hiện vẫn chưa có trà Cháu gái cũng chưa quay lại Ông cụ bắt đầu nhíu mày Tâm trạng tốt đẹp bị phá hỏng không ít Mắt lướt nhanh một vòng Không thấy quản ra ngô đâu Chỉ thấy duy nhất một cô gái đang đứng gần bàn sách Ông cụ Phương không nhận ra cô gái Chỉ nghĩ cô gái này Biết pha trà nên mới có mặt ở đây Tuy có chút bất mãn Vì vẫn chưa có trà Nhưng ông cụ cũng không phải không phát hiện ra Cô gái này là một gương mặt mới xuất hiện Không hẳn là thông cảm cho người mới Ông cụ chỉ đơn thuần là muốn uống trà Cũng không muốn suy nghĩ nhiều phiền phức Vậy nên Ông cụ điềm nhiên ra lệnh Pha trà đi Hì hì nghe chủ sai bảo Cũng không trần chừ Nhận lệnh đi tới tủ gỗ Đừng dùng cụ trà đạo Lấy đồ chuẩn bị pha trà Nhìn thấy cô gái định lấy một bộ ấm tách Bằng xứ thời Nguyễn Cổ Quý Hiếm Ông chủ nhì phương liền ngăn cô lại Đừng đụng vào bộ đó Lấy bộ gỗ từ xa Vừa nói xong Ông chủ nhì phương đã thấy hối hận Vì nghĩ cô gái này sẽ không phân biệt được đâu Là ấm tách gỗ từ xa Thế nhưng khác với sự hối hận của ông cụ củ, Ông cụ vừa ra lệnh, hỉ hỉ đã chuyển hướng rồi nâng bộ pha trà bằng gỗ từ ra lên. Sau đó đi tới bàn đặt bộ pha trà ở trước mặt ông cụ. phong thái nghiêm chỉnh ánh mắt chuẩn mực, thái độ tôn trọng bề trên. Lão ra, ông thích uống loại trà nào? Ông cụ phương nhìn hỉ hỉ, vừa đánh giá vừa trả lời. Liên chấn cổ tám, thanh hoa hai. Hỉ hỉ gật đầu, sau đó xoay lưng đi lấy trà. Tiếp theo đó là một loạt động tác pha trà. Kỹ thuật phải nói là quá chuyên nghiệp Giống như trà đạo đã thuộc nằm lòng trong lòng bàn tay cô vậy Gương mặt vốn đã xinh đẹp Bàn tay cũng vậy Ngón tay dài mảnh mai thon thà Động tác pha trà uyển chuyển mượt mà lại dứt khoát Hì hì giống như đang múa tay Chứ không phải là pha trà nữa Vốn dĩ việc pha trà này đã được cô thuộc nằm lòng Hì hì lúc này chỉ là đang ôn lại thói quen mà thôi Trà pha xong đã được rót ra tách gỗ Làn khói thơm thanh cao như hoa sen, vừa nở nhạt nhạt lan tỏa. Không cần nói cũng biết đây là một thành phẩm trà ngon. bốn dĩ, kỹ thuật pha trà của hỷ hỷ đã làm cho ông cụ Phương rất ngạc nhiên rồi. Thế nhưng sau khi uống trà do hỷ hỷ pha, ánh mắt sâu thẳm tinh tưởng của ông cổ Phương lại đột ngột sun lên. Chỉ là ông cụ giấu đi, không để cho hỷ hỷ có thể phát hiện ra được. Rõ ràng đây không phải là cực phẩm trà ngon, Thế nhưng đối với ông cụ, tách trà này có thể nói là tách trà ngon nhất Là ngon nhất sau từng ấy năm ông mới được uống lại Là ngon nhất trong lòng ông, cũng là sống nhất Hì hì đứng một bên, thấy tách trà của ông cổ phương gần cạn Liền do tách khác đặt trước mặt Cả quá trình hầu trà không nói một lời nào Chỉ âm thầm thay tách trà cho ông cụ Động tác rất nhẹ nhàng, cũng rất khoan thai Gần như là không phát ra tiếng động nhiều, không hề quấy nhiễu ông cổ phương thường trà đọc sách. Hì hì hầu trà rất có chuẩn mực, chỉ làm tròn bổn phận, cần cô pha trà thì cô pha, ngoài ra không mang tầm từ khác. Lúc quản gia ngô tới, quản gia liền cho hì hì rời đi. Hì hì cũng không có thái độ gì, ngật đầu thay cho lời chào, dáng lưng luôn thẳng tắp, phong thái chỉ có nhỉnh hơn chứ chưa tưởng thua kém bất cứ thế gia quấy nỗ nào. Đến cả quản gia ngô cũng âm thầm đánh giá cô một phen Trong lòng còn rất hài lòng Về tác phong này Cũng khá hài lòng về con mắt nhìn người của dì mười Sau khi hỉ hỉ rời đi Quản gia ngô mới báo cáo công việc Với ông cổ phương Báo cáo xong Quản gia ngô mới bắt đầu hỏi đến trà vừa được hỉ hỉ pha Ông sợ là ông chủ sẽ không hài lòng Ông chủ Trà này có uống được không Nếu không được tôi pha cái khác cho ông Ông cổ phương không trả lời ngay Chỉ chậm chậm nói Chú Ngô Uống thử đi Quản gia Ngô chưa rõ lắm Ý của ông chủ Nhưng vẫn làm theo Gió riêng cho mình một tách trà Trước là ngửi hương trà Sau đó mới nâng tách trà lên uống thử Nước trà có màu nâu nhạt Hương sen vừa vặn 8 phần Không nhiều hơn cũng không ít hơn Tỷ lệ này phải nói là cực kỳ chuẩn xác Với một người đã học qua trà đạo Và có kỹ thuật pha trà thành thạo như ông Mà vẫn không canh chuẩn được tỷ lệ này Chả ông pha có khi hương sen sẽ đậm hơn Cũng có khi sẽ nhạt hơn Tuy không tranh lệch quá nhiều Nhưng chuẩn như thế này thì chưa từng có Nhìn thấy được sự kinh ngạc Giống y hệt như ông lúc nãy Trên gương mặt của quản gia ngô Đáy mắt ông cụ phương trở nên đầy hoài niệm Một mặt tâm tư nhung nhớ vô cùng Hiếm thấy Đều vô thức thể hiện hết ra ngoài Quá giống Có phải là giống lắm không chú ngô Hương sen tám phần Quản gia ngô cũng không nén được sự hoài niệm và kinh ngạc Ông ngật đầu theo bản năng Dạ, rất giống Là 8 phần sen Chuẩn như cách người đó pha Ông chủ Trà này là của cô gái kia pha sao? Ông cụ phương gật đầu Dưới đáy mắt thâm sâu từng trài kia Là một nỗi niềm nhung nhớ đã bị che đi rất lâu Ánh mắt trong vắt của một người Bàn tay trắng nón yêu kiểu Khí chất tựa hoa sen tinh khiết Phẩm trà người đó pha ra uống vào Có cảm giác như đang có một bông hoa sen Nở từ từ ra từ trong lòng mê luyến như cái cách ông cổ đắm say Hương vị độc nhất Và cốt cách tiên tử của người nào đó Gương mặt của cô gái kia Không giống người đó Kỹ thuật pha trà cũng không quá giống Nhưng phẩm trà này thì Ánh mắt sắt lại Một sự cương quyết mãnh liệt hiện ra Ông cổ Phương như đang đưa ra một quyết định sinh tử Là quyết định mà ông đã bỏ lỡ từ rất lâu rồi Chú Ngô Điều trà Phải tìm cho được người đó Tìm cho được liên tiền tử Phương Hoa là cô chủ nhỏ duy nhất của nhà nhì Phương Từ bé đã được yêu thương chiều chuộng hết mực Phương Hoa người cũng như tên Xinh đẹp, kiểu diễm và cao quý Tính cách Phương Hoa dịu dàng đằm thắm Dù được cưng chiều nhưng lại không có kiêu ngạo Đối nhân xử thế rất hài hòa Người nhỏ người lớn trong nhà đều rất thích cô chủ nhỏ Phương Hoa này Trước kia mối quan hệ của Phương Hoa và Hỷ Hỷ khá tốt Bây giờ gặp lại dù Hỷ Hỷ vẫn không thể nhớ được những gì Nhưng mà Phương Hoa vẫn luôn yêu quý Hỷ Hỷ như thế Phương Hoa đi cạnh bên Hỷ Hỷ Cô gái mặc chiếc váy trắng mềm mại thướt tha Ánh mắt dịu dàng như ánh nắng bình minh Sức khỏe của em đã ổn hết chưa? Hỷ hỷ gật đầu Cô bước trên cỏ mềm Dáng người cao hơn Phương Hoa một chút Em khỏe rồi cô chủ Cảm ơn cô chủ đã quan tâm Phương Hoa đi tới đây thì khượng bước Cô ấy quay sang nhìn hỷ hỷ Giọng nói ngọt ngào Gọi chị là chị như trước kia Chị không thích nghe em gọi chị là cô chủ Chị biết em đã quên hết tất cả mọi chuyện Nhưng trong lòng chị Chị không xem em là người làm trong nhà Mà xem em là một người bạn Một người em Em hiểu ý của chị không Hỷ hỷ đã quan sát cô chủ nhỏ này rất kỹ Nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ấy Cô không tìm thấy được sự giả tạo gượng ép nào Kể cả một chút giả vờ cũng không có Cương Hoa thật sự quan tâm đến hỷ hỷ Từ lời nói cho đến ánh mắt Đều thể hiện rõ sự chân thành lo lắng Nếu không phải là thật lòng Vậy thì cũng sẽ không có được loại cảm xúc chân thật này Tự cô có thể cảm nhận ra được Tiếp nhận sự quan tâm của Phương Hoa Hỷ Hỷ cũng nhẹ nhàng đáp lại Em hiểu mà, cô chủ Gọi là chị, nghe chưa À, em hiểu rồi chị Thấy Hỷ Hỷ chịu gọi mình một tiếng chị Phương Hoa lúc này mới vui vẻ Mà nở nụ cười Suốt nãy giờ, Hỷ Hỷ một tiếng cô chủ Hai tiếng cũng cô chủ Làm cho Phương Hoa cảm thấy rất đau lòng Trước kia tình cảm của cả hai khá tốt Tuy Hỷ Hỷ có hơi rụt rẻ Nhưng cũng chưa từng khách giáo với cô Vậy nên khi thấy Hỷ Hỷ cứ xè chừng mình, Phương Hoa đã rất lo lắng. Cũng may mà Hỷ Hỷ đã chịu thay đổi cách xưng hô như thế mới tốt, mới giống với trước kia. Cả hai tiếp tục đi về phía trước, Phương Hoa vừa đi vừa nói, em gặp tai nạn nhưng vẫn còn bình an, đây rõ ràng là một sự may mắn. Về việc em bất chi nhớ, chị nghĩ cũng đừng nên lo lắng quá. Giống như trước kia em hay nói chuyện, chuyện xấu xảy ra không hẳn sẽ là chuyện xấu. Viết đâu ông trời đang bảo về em Bằng cách này thì sao Thế nên chị nghĩ em nhớ lại được thì tốt Không nhớ được cũng đừng nên ép bản thân Em của hiện tại là tốt nhất Em thấy có đúng không Hỉ hỉ nhìn sang Phương Hoa Nhìn một bên sườn mặt cô gái này Cũng thấy đủ sự vỉ mị dịu dàng toát lên Phương Hoa đúng là tiểu thư nhà giàu từ bé Được nuôi dưỡng trong muôn vản cánh hoa mềm mại Vậy nên mới có thể suy nghĩ mọi thứ Luôn tích cực như vậy Hì hì gật đầu Đối với Phương Hoa Cô có muốn đề phòng cũng không được Lời nói cũng vô thức mà dịu dàng hơn hẳn Em không ép bản thân mình Nếu không cần nhớ lại được Thì cũng không cần nhớ Dù sao còn sống được đã là rất tốt rồi Mất đi cái gì cũng không quan trọng Bằng mất đi mạng sống Em nghĩ được như vậy là rất tốt Tuy có những thứ rất đẹp Mà em có thể đã quên Nhưng chị nghĩ chỉ cần là có duyên thì một ngày nào đó sẽ nhớ lại hết. Biết đâu khi được nhớ lại, mọi thứ sẽ giống như em mong ước thì sao, phải không nào? Hì hì nhìn Phương Hoa, cô nghĩ là Phương Hoa đã biết được chuyện gì đó trước kia. Đời nói này của cô ấy rất đầy ẩn ý. Có điều lúc này, hì hì sẽ không hỏi ngay, muốn nhìn thêm về Phương Hoa này một chút nữa. Thời gian sau, cha hỏi cũng không muộn. Dù sao cũng không rõ, mối quan hệ của hai người này từng thân thiết đến đâu. Mà cái gì thấy do dự thì nên chậm rãi, vội vã quá cũng không hay. Hỷ hỷ mỉm cười thông thả đáp lời. Chị nói đúng ạ, nếu được như vậy thì quá tốt luôn rồi. Cố tình chăm hoa hoa không nở, vô tình tắm nắng lại nở hoa. Phương Hoa gật vù thích thú, nụ cười tràn ngập rực rỡ. Bây giờ còn biết ngâm thơ nữa ha, xem ra sự thay đổi này của em là rất tích cực luôn đấy. Chị thật sự rất thích dáng vẻ hiện tại của em. Mà có ai nói với em là Em bây giờ là vô cùng xinh đẹp không Nói vậy là trước kia Em không đẹp hả chị Cảm giác không giống nhau Trước kia em xinh Còn bây giờ là vô cùng xinh Xinh kinh khủng luôn ấy Lúc chị vừa nhìn thấy em từ xa Chị thật sự đã giật mình Không nghĩ bây giờ em lại lộng lẫy như thế này Trước kia xinh đẹp rất nhẹ nhàng Nhưng còn của bây giờ um, Phải nói thế nào nhỉ Là đẹp một cách tấn công luôn ấy Đẹp phá vỡ nhận thức của con người Đảm bảo ai nhìn thấy em Cũng đều sẽ kinh ngạc Sẽ wow lên Đại loại là như thế Phương Hoa nhướng mày tên nghịch hỏi Chị hỏi thật nhá Em có phẫu thuật thẩm mỹ không vậy Chị nghĩ sao Chắc là có phải không Vậy thì em bật mí cho chị biết nhá Em có ạ Nhưng là do chấn thương thôi Bác sĩ nào mà mát tay thế Chắc chị cũng phải chỉnh sửa một phen quá Xem chút đã không nhận ra em em bây giờ đã là đệ nhất mỹ nhân của xứ này rồi đấy không ai đẹp qua em đâu Hỷ Hỷ cũng rất thoải mái vui đùa với Phương Hoa về chuyện vẻ ngoài có phần hơi khác với Hỷ Hỷ của trước kia cô cũng chỉ có thể dùng cách này để giải thích tất nhiên cô cũng biết có rất nhiều người cũng đang tò mò giống Phương Hoa nhưng cô không muốn giải thích để mặc mọi người tò mò thế nào cũng được vì nhìn thấy sự chân thành của Phương Hoa dành cho Hỷ Hỷ nên cô mới nhiệt tình gửi cho Phương Hoa Một sự an tâm tạm thời Từ đầu cô đã rất rõ ràng Chỉ cần là người đối tốt với Hỷ Hỷ Cô cũng sẽ đối tốt lại với họ Chỉ cần là trong khả năng có thể Những ngày sau đó Hỷ Hỷ vẫn đứng ở vị trí nhà chính để làm việc Mỹ Hạnh cũng có mặt Nhưng sự có mặt của cô ta Cũng không hề ảnh hưởng gì đến công việc của Hỷ Hỷ Thật ra thì ở vị trí này Trước kia chỉ có Mỹ Hạnh Trừ khi cô ta nghỉ ngơi hoặc bận việc thì sẽ có người làm ở vị trí gần đó, đến quán xuyến giúp. Nhưng hiện tại ở cùng một vị trí mà có đến hai người, tuy nhà chính rất lớn, nhưng chồng vẫn có sự thừa thải. Có điều là cả Hỷ Hỷ và Mỹ Hạnh đều không có ý định từ bỏ công việc, vậy nên cả hai vẫn cố thủ, có thể xem là cạnh tranh ngầm. Quản gia tím biết chuyện này, nhưng không có quyết định gì. Bà ấy giống như là giao lại cho cơ duyên, dù biết chắc, Là chỉ có một người được đứng ở vị trí đó Nhưng bà ấy vẫn không can dự Đây là phó mặc cho nhân duyên Xem nhân duyên của ai sâu hơn thể thắng Cũng giống như cuộc chiến của Dì Mười và Vũ Hiền Cũng phải xem nhân duyên của ai đủ sâu và dày Hỷ hỷ hôm nay Vẫn được ông cụ Phương gọi tới pha trà cho ông cụ thưởng thức Lúc nhìn thấy hỷ hỷ đi về phía trà viện Mỹ Hành trong lòng ghen tị có thừa Mỹ Hành cũng đã học qua pha trà Nhưng không được quản gia ngô duyệt qua Vậy nên cô ta rất ít có cơ hội được thể hiện tài nghệ trước ông chủ nhì phương. Thế nên khi biết được hỉ hỉ, được ông chủ nhì phương coi trọng, Mỹ Hạnh cảm thấy ghen tị không thôi. Cũng cảm thấy cơ hội thể hiện mình của cô ta đều bị hỉ hỉ chăng lấy. Mỹ Hạnh cũng cảm thấy địa vị của cô ta ở trong ngôi nhà này bị lung lay rồi. Nếu hỉ hỉ vẫn luôn tỏa sáng như vậy, mẹ con cô ta sẽ phải rơi vào thế khó. Lòng sân si dần dà được tô đậm hơn Tích tủ từng ngày từng ngày một Mà Mỹ Hạnh không hề hay biết Nhà nhị Vương hôm nay có khách Địa điểm tiếp khách là trà viện Trong biệt thự Hôm nay hỉ hỉ không pha trà Nhưng việc mời trà là do cô đảm nhiệm Đặt tách trà trước mặt cậu cả Hỉ hỉ không một cảm xúc dư thừa Cô nghiêm chuẩn mời Xin mời cậu cả uống trà Mời xong lại quay sang mời người khác Đến một ánh mắt Cũng không nhìn đến người đàn ông Có gương mặt anh Tuấn Nghịch Thiên trước mặt Cậu gà hiếp khẽ một bên đuôi mắt trái, mắt anh không nhìn hỉ hỉ, nhưng tất cả hành động đều thu hút hết vào trong tầm mắt anh. Thật sự rất không hiểu cô gái này trong đầu đang suy nghĩ những gì. Uống dĩ thời gian trước gặp ở đâu, liền bám chặt tán tỉnh anh ở đó. Vậy mà chỉ sau một ngày, liền thay đổi 360 độ. Đến ngay cả khi đã cho cô một bậc thang để bước lên gặp anh, mà cô cũng không bước, chọc cho anh út ức ở trong lòng. Đúng! Anh là đang uất giận, cũng đang cảm thấy rất hối hận vì đã từng có ý nghĩ sẽ đối xử dịu dàng với cô gái này. Người không tim, không não, cả thèm chóng chán như cô ta thì không đáng để anh đặt trong đầu mà suy nghĩ. Hỷ hỷ không hề biết, cậu cả mà cô để ý đang âm thầm đánh giá cô thẩm tệ. Cô lúc này đang bận mời trà khách. Phong thái nghiêm chỉnh đường hoàng phải biết. Tách trà gỗ được đặt trên bàn. Cũng như thói quen nói một tiếng mời khách Chỉ có điều vị khách này ánh mắt lại rất khác biệt Cậu ta không giống như cậu cả cao quý Cũng không giống cậu hai lạnh lùng Ánh mắt cậu ta nhìn hỉ hỉ rất nóng ấm Cũng rất dai rằng Ý tứ rõ ràng là bám lấy Không cho hỉ hỉ có cơ hội lơ là cậu ta Làm cho hỉ hỉ rất khó chịu Cảm thấy cái nhìn quá đeo bám Hỉ hỉ nhú mày Lần đầu tiên có thái độ Nhìn thẳng vào mắt khách không kiêng rẻ như vậy Giáo dưỡng từ gia đình luôn không cho phép cô nhìn thẳng vào người khác một cách trực tiếp và thô bạo như thế. Nhưng đối riêng với ánh mắt có sự trêu chọc của vị khách này, cô thấy không được thoải mái, cũng không muốn để người ta nhìn cô mãi như vậy. Có điều chỉ dùng vài giây để biểu thị ý tứ qua ánh mắt, rất nhanh sau đó đã khôi phục lại ánh mắt nghiêm chuẩn bình thường, cũng không tiếp tục nhìn đến vị khách này nữa. Cậu diễn nhà tam thương từ ngay giây phút đầu tiên nhìn thấy hỉ hỉ đã bị thu hút một cách mạnh mẽ lúc này khi có cơ hội được tiếp xúc gần cậu ta làm sao có thể bỏ qua được cơ hội tốt này hiếm khi tìm được một cô gái mà cậu ta yêu thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên dài nhân khó kiếm nhìn lâu thêm một chút mới không thiệt thòi bản thân ánh mắt si mê của cậu diễn nhà tam thường quá rõ ràng mấy người đang có mặt trong trả viện không ai là không phát hiện ra Hết thầy đều là những nhân vật có con mắt tinh tường Vừa nhìn thoáng đã biết Đối phương nghĩ gì Đừng nói là ánh mắt quá rõ ràng của cậu diễn Phản ứng đầu tiên là cậu hai quý Chuyển mắt nhìn sang cậu diễn Ánh mắt rất không hài lòng Vừa định lên tiếng nhắc nhở Thì ở phía đối diện Cậu cả đã chậm rãi cất giọng Giọng nói tử tính nhưng vô cùng có lực Chú diễn uống trà đi Trà nguội mất ngon cậu diễn lúc này mới tỉnh táo lại được ánh mắt đã rời khỏi gương mặt kiều diễm của hỉ hỉ cũng biết bản thân đã để lộ ra một mặt mê sắc nữ hơi thiếu giáo dưỡng có điều cậu ta cũng không thấy ngại ngược lại còn nhàn giã ôm dung uống vào một chút nước trà vị thanh mát đọng lại ở cổ họng thơm ngát như hương vị của cô gái kia trà ngon thật đó anh cả người vui nên uống gì cũng thấy thỏa mãn vừa nói Ánh mắt cậu Diễn vừa tia về phía hỉ hỉ Có điều cô lúc này chẳng thèm để tâm đến cậu ta Ánh mắt ngay thẳng, không chứa tạp niệm Mà càng như vậy thì cậu Diễn lại càng thích Thích đến mức muốn ôm ngay người đẹp về nhà Cậu hài quý không nhìn nổi ánh mắt nóng vòng của cậu Diễn Định giải vây cho hỉ hỉ Thì cậu cả lại là người nhanh hơn một bước Giọng nói trầm ấm, khí chất sạch sẽ Như không mang một tâm tư gì mà nhàn nhạt lên tiếng Vừa rồi đến đây vẫn chưa ăn gì Bụng có chút đói rồi Uống trà lại thấy không ngon Quản gia ngô tinh tường Cậu cả vừa giất lời Đã nhìn sang hỉ hỉ Ra lệnh qua ánh mắt Hỉ hỉ hiểu ý nhẹ nhàng rời khỏi vị trí Suốt cả quá trình không phát ra Một âm thanh nào Giống như cô chưa từng rời khỏi Cậu diễn nhà tam thương Nhìn thấy hỉ hỉ rời đi Ánh mắt lưu luyến dõi theo bóng lưng mảnh mai Thẳng tắp thướt tha Trong mắt cậu ta Làn da cô trắng xứ Đôi mắt hạnh lấp lánh sáng ngời Đặc biệt nốt ruồi son dưới khóe mắt Quá mức yêu kiểu diễm lệ Cậu ta chưa từng nhìn thấy Một người làm nào Mà lại đẹp đến như vậy Ngay cả khí chất cũng quá mức hơn người Người ta thường hay nói Đứa em gái hạnh đảo nhà cậu ta Là tuyệt sắc mỹ nhân vùng bảy núi châu đô này Nhưng ngay từ khi nhìn thấy hỉ hỉ Cậu ta đã biết Em gái nhà cậu ta Không có cửa cạnh tranh được với cô Bàn về dung mạo Hì hì ăn trọn 10 phần Bàn về khí chất Hai chữ cốt tiền vẫn chưa trọn vẹn Một người con gái xuất chúng đến như thế Thì còn ai có thể tranh phần hơn Thật sự là không có ai dám cả Cậu diễn rời tầm mắt Tiếp tục uống trà Chỉ là khóe miệng lại không tự chủ được Mà cậu ta nâng lên như đang cười Vốn dĩ đang cảm thấy khá là không vui Khi phải là một việc mà cậu ta không muốn Nhưng mà xem ra lần này đến đây Cũng không phải là không có lợi lộc gì Nhà một thứ vô thường vô phạt Để đổi về một mỹ nhân vạn người mê Tốt Rất tốt Quá tốt là đằng khác Hỷ hỷ nhận lệnh chuẩn bị thức ăn cho cậu cả Có điều là sau đó cô cũng không lên hầu khách Ở trà viện nữa Phần công việc này được giao lại cho Mỹ Hạnh Tất nhiên Hỷ hỷ không hề để Mỹ Hạnh làm Cô là giao cho người khác Nhưng Mỹ Hạnh lại dành phần công việc này từ tay người đó Hỷ hỷ cũng không ngăn cản Thứ mà cô đã không thích Thì ai muốn làm cứ làm Chỉ cần đừng ảnh hưởng đến cô là được Hỷ hỷ biết Hôm nay là ngày con gạo đi làm lại Suốt từ bữa giờ nó xin phép nghỉ Bữa nay mới quay lại làm việc Đã chờ nó từ sớm giờ Vừa nhìn thấy nó đi ra Hỷ hỷ đã đứng đợi sẵn Nhìn thấy hỷ hỷ đang chờ Con gạo khựng lại Nó giật mình một vài giây Nhưng với cái tính cách đánh đá của nó, chỉ hết hồn một chút thôi, sau lại quay lưng về bộ dạng ngứa đòn như cũ. Có điều không đi tới mà đứng đó nhìn hỷ hỷ, rõ ràng là có hơi rẻ chừng. Hỷ hỷ đưa tay ngóc ngóc con gạo, cô giành thế chủ động trước. Mày lại đây, tao có chuyện muốn nói với mày. Con gạo nhìn cô, vẻ mặt đã cố tỏ ra không sợ hãi, nhưng ánh mắt lại cảnh giác toàn phần. Mày muốn nói gì? Tao với mày thì có chuyện gì để nói, hả con kia Hỷ hỷ không rông dài, ánh mắt cô sáng quắc lại sắc bén, ý thế áp đảo gạo 10 phần. Tao kêu mày đi lại đây, mày đừng để tao nóng lên. Hôm trước chỉ là cảnh cáo nhẹ, những gì tao làm được không chỉ dừng ở lại đó đâu. Tao nói trước, con gạo tròn mắt nhìn, nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn sẽ không sợ. Nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, chỉ cần nhìn mặt hỷ hỷ là lại thấy rén ngang. Từ cái vụ ông thầy trừ tà Mỹ Hạnh mấy hôm trước, Cứ mỗi lần nhớ tới đầu óc nó liền đau nhức Luôn cố trấn an là không sợ hãi Cũng không giới cơ hỉ hỉ Nhưng trong thâm tâm Nó biết hỉ hỉ bây giờ thay đổi đáng sợ lắm Rất là ma mị Không chọc vào cô ta được đâu Tới cả kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo Đến như vậy của phe nó Mà còn bị hỉ hỉ xoay chuyển Quay mất 360 độ một cách kỳ lạ Dù cả chuyện ông thầy trừ ta Biến mất một cách bí ẩn Nhiều đó thôi cũng đủ làm nó sợ hãi rồi thật sự không dám tưởng tượng tới việc hỷ hỷ sẽ dở trò ma quỷ gì với nó. Thấy con gạo vẫn đứng tròn mắt đó để đứng nhìn, hỷ hỷ hiếp mắt, thể hiện rõ ý tứ bất mãn. Mà sau khi nhìn thấy biểu cảm không vui này của hỷ hỷ, con gạo liền nuốt nước miếng cây ực. Nó đổ thừa cho ma xui quỷ khiến, nó đi tới trước mặt hỷ hỷ, chứ không phải là nó muốn đi. Dừng trước mặt hỷ hỷ tầm khoảng 1 mét, con gạo cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giọng lại không chống chế được mà run run. Chuyện, chuyện gì? Tao, tao không rảnh, rảnh đâu, đừng là mất thời gian của tao. Rất hài lòng về sự ngoan mãn này của con gạo, cũng không muốn mất thời gian, hỉ hỉ trực tiếp vào vấn đề chính. Tao hỏi mày, chỉ cần trả lời một lần thôi là được, nhưng nếu mày cố tình nói dối, vậy thì mày nên biết, tao sẽ không nhẹ tay với mày như lần trước nữa đâu. Nghe hiểu chưa? Thấy con gạo im lặng không trả lời. Hì hì cũng không chần chừ Cô hỏi thẳng. Nói đi. Vụ tao ngã thang. Mày có cố tình không? Gạo nhìn hì hì. Nó bắt đầu suy nghĩ. Trong ánh mắt hiện rõ sự rẻ chừng Có điều cũng không im lặng. Giống như chuyện này đã nằm trong suy nghĩ. Nó trả lời khá nhanh. Tao không cố tình. Tao cho mày một cơ hội nữa đó. Trả lời. Tao... Tao, tao đã nói là tao không cố tình, tuy tao không ưa, hiểu rồi, mày có thể đi. Con gạo có hơi ngạc nhiên, trước sự tin tưởng quá nhanh này, nó đã nghĩ là hỉ hỉ sẽ không tin nó, ít nhất phải đợi nó giải thích khô cổ thì mới chịu tin. Sao lúc này? Thấy con gạo vẫn trộn mắt đứng được xa đó, hỉ hỉ nhớ mày nhắc nhở, nếu không muốn bị đánh thì cứ đứng đây, tao cũng không ngại luyện võ riêng với mày vài quyền đâu. Nghe đến luyện võ, con gạo bừng tỉnh. Trứng mắt một cái, mặt mày hùng hổ nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, cũng không quên làm ra dáng bộ dạng dữ tợn, ra oai với hỉ hỉ. Chỉ là trong lòng con gạo biết rất rõ, nó sợ hỉ hỉ. Những biểu hiện hôn dữ này, chỉ là cố tình làm cho hỉ hỉ xem thôi. Nó không muốn hỉ hỉ khinh thường nó. Kể từ sau cái vụ bị xe hơi dọa xém tè ra quần, rồi cả cái vụ ông thầy trừ tà, Phụ Mỹ Hạnh bị lôi ra đỡ đạn cứ nhắc đến Hỷ Hỷ là ruột nó thắt lại là sợ thiệt chứ không phải giả chẳng hiểu sao bây giờ cứ hế nhìn vào mắt Hỷ Hỷ là nó lại thấy trột dạ thấy như kiểu Hỷ Hỷ có thể nhìn xuyên được qua não nó đoán được nó đang nghĩ gì cũng giống như vừa rồi nó chỉ trả lời có một lần mà Hỷ Hỷ đã tin hệt như Hỷ Hỷ có thể nhìn thấu được tâm can của nó vậy mà rõ ràng là nó nói thiệt nó không cố tình kéo Hỷ Hỷ ngã thang Điều này nó dám cam đoan Mẹ ơi sợ quá Sau này gặp hỷ hỷ ở đâu Chắc là nó phải tránh ở đó mới được Nó không muốn mỗi ngày đều sống trong nơm nớp lo sợ đâu Hãi lắm Về vụ việc ngã thang Hỷ hỷ tạm thời tin tưởng con gạo Tuy trong cái mặt con ấy nó rất gian Mối thủ của cô với nó cũng không ít Nhưng ánh mắt vừa rồi Không biết nói dối Ánh mắt đó của nó rất chân thật Một người có thể tỏ ra đủ muôn màu muôn vẻ sắc thái tâm trạng Nhưng riêng cảm xúc và ánh mắt thì rất khó có thể làm giả Tất nhiên vẫn có rất nhiều người thâm sâu khó dò Đến mức có thể điều chỉnh Và khống chế được cả cảm xúc và ánh mắt Một cách rất tài tình Nhưng rất tiếc Con gạo lại không có bản lĩnh đó Vậy nên sự chân thật trong mắt nó là thật Và sự sợ hãi trong mắt nó cũng là thật Được rồi Nếu con gạo thật sự không có ý nghĩ hãm hại Vậy thì vấn đề sẽ chuyển sang một hướng khác Ai giả Định ngược cậu cả thêm một chút nữa Nhưng xem ra phải thay đổi Quế hoạch sữa trường rồi Biết ghê luôn Hì hì Nghe tiếng gọi Hì hì xoay người quay lại Nhìn thấy một người làm ở nhà chính đang nhìn Cô biết người này Đây là tâm phúc của quản gia ngô Có chuyện gì vậy ạ Nhà chính cần gì phải không Không phải Ở ngoài cổng có người cần gặp cô Tôi tới báo cho cô biết Hì hì có chút ngạc nhiên hỏi lại Có người cần gặp tôi sao Ở ngoài cổng ạ? Ừ, cô ra gặp đi, tôi vào trong nhà đây Cảm ơn ạ Hỷ hỷ mang theo một cỗ thắc mắc đi ra ngoài cổng Vừa bước ra khỏi Cô đã nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng rất quen mắt Người đang đứng ở cạnh xe thấy cô thì liền đi tới Anh ta nghiêm túc nói với cô Cậu cả chờ cô hỷ ở trong xe mời cô hỷ lên xe Hơi nhớ mày Trong mắt lúc này rất an tĩnh không một gợn sóng Có điều trong lòng hỷ hỷ thì lại khác Cảm thấy khá là vui vẻ Bởi sự chủ động này của cậu cả Đỡ cho cô phải suy nghĩ xem Nên mở lời trước với anh ta thế nào Tốt thật ý Cửa xe được mở ra Hì hì ngồi vào trong xe Trước tiên là ngồi cách cậu cả một khoảng Thể hiện sự rẻ chừng yếu điệu thục nữ nên có Vừa mới trước còn đang giận Bây giờ tuy không thể giận nữa Nhưng cũng chưa đến mức nhào vào lòng người ta đòi ôm Phải giữ thể diện Đúng là giữ phẩm giá và thể diện Cậu cả không có nhiều thời gian Bây giờ phải giải quyết công việc Nên tạm thời chỉ có thể nói với cô gái nhỏ này Vài ba câu Đáng lý là không cần phải nói gì Nhưng sau khi suy nghĩ và cân nhắc Anh nghĩ là anh nói một chút cũng không sao Dù sao thì cũng được xem là quen biết Hơn nữa cũng từng hứa sẽ giúp đỡ người ta Cũng không thể thiếu nghĩa khí như vậy được Xem như là làm việc tốt tích phước trước đi Thần sắc điềm nhiên Ánh mắt vừa vặn không nóng vội Cậu cả nhàn nhạt cất giọng Âm thanh tử tính rất dễ nghe Danh thiếp của tôi đâu Nghe cậu cả hỏi Hì hì hơi ngạc nhiên Cô hỏi lại Sao à Danh thiếp của cậu á Ừ, um. danh thiếp của tôi đâu Nếu em không cần thì đưa lại cho tôi Đó không phải là thứ để em có thể tùy tiện vứt bỏ Hì hì xùy trong lòng một tiếng Cảm thấy người đàn ông này quá ra vẻ rồi Đã hẹn riêng người ta ra đây Mà còn muốn ở trên cơ sao Sao mà ngang ngược thế không biết Hỷ hỷ tất nhiên không trả lại danh thiếp rồi. Cô rất điểm tĩnh mà trả lời Em cũng không có nói là em sẽ vứt đi đâu. Cậu cả nhìn hỷ hỷ ánh mắt anh sáng rực như tia radar đang dò quét. Không vứt, sao không gọi? Chưa muốn gọi. Tại sao chưa muốn? Tại vì chưa muốn chứ sao nữa à? Cậu vứt cho em một cái danh thiếp còn dọa bảo không gọi sẽ cắt đứt gì gì đó. Trên đời này chắc chỉ có duy nhất một mình cậu là ngang ngược như vậy. Bị mắng là ngang ngược Nhưng cậu cả cũng không giận nổi Cậu nhìn cái miệng chu lên vì dỗi của hỉ hỉ Mà thấy vừa mắt đến lạ Trước giờ cũng chưa từng có ai Thể hiện thái độ bất mãn với cậu Mà lại khiến cho cậu không thể giận được như cô bây giờ đâu Vì tôi nói như thế Nên em mới không gọi Hỉ hỉ biểu môi Cô gì dầm như đang lầm nhầm Chứ còn thế nào nữa Người ta là con gái đấy Không dỗ dành thì thôi Dọa dọa cái gì Đâu phải kẻ thù của cậu đâu Nghe được câu trả lời này Không hiểu sao cậu lại cầm Cậu cả lại cảm thấy trong lòng rất dễ chịu Tâm tính cũng vô thức mềm mỏng hơn nhiều Vậy bây giờ hết dỗi chưa Về nhà có gọi không Để xem Không nói trước được Cậu cả hết cách với cô gái nhỏ này Cái tính cách ngoan cường giận dai này Không sửa ấy, thì sau này khó dỗ lắm đây Thấy thời gian không còn nhiều Cậu cả cũng không tiếp tục nói linh tinh nữa Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tròn sinh động của Hỷ Hỷ Tuy lời nói mềm mỏng Nhưng ý tứ lại rất dứt khoát rõ ràng Chuyện em ngã thang ở nhà tôi Tôi đang điều tra Đợi xong sẽ cho em biết kết quả Tôi đã nói sẽ lấy lại công bằng cho em thì sẽ không nuốt lời Em cứ đợi là được Hỷ Hỷ ngước đôi mắt hạnh lấp lánh lên nhìn cậu cả à, Âm giọng thanh thúy Đợi lâu không ạ Không lâu, nhanh thôi Vậy thì được Hỷ Hỷ gật gù tạm thời chấp nhận Thấy cô không có ý kiến, cậu cả cũng khá yên tâm. Lúc này, anh lại chuyển sang vấn đề khác, sắc mặt cũng nghiêm lại, âm giọng nặng hơn. Có hai việc muốn nói với em. Thứ nhất, cách xa cậu diễn nhà tạm thường. Thứ hai, nếu bị ép buộc, tìm tôi. Bị ép buộc sao cậu? Ừ, nghe rõ không? Hỷ hỷ tuy có khó hiểu, cũng rất tò mò, nhưng lại không hỏi rõ, bởi vì cô biết. Cậu gà cũng sẽ không nói rõ ngay bây giờ cho cô biết đâu. Người đàn ông này theo đánh giá là kiểu người lời vàng ý ngọc, tâm tư lại sâu như hố xoáy vũ trụ. Nếu anh đã không nói, vậy thì rõ ràng là không thể nói. Thế cô vẫn chưa trả lời lại mà cứ im lặng. Cậu cả nhướng chân mày, tay cậu nắm nhẹ lấy vành tay cô, giọng hơi trầm hỏi lại. Nghe rõ chưa? Hì hì giật mình không tránh né. Cô nhìn lại cậu mắt sáng rực. Nghe rõ rồi. Nhưng cái nào quan trọng hơn, cái nào cũng quan trọng. Như cảm thấy vẫn chưa yên tâm, cậu cả lặp lại một lần nữa, ngữ khí vừa là cảnh cáo cũng vừa lo lắng. Không được đến gần cậu diễn, gặp đâu, tránh đó. Quan trọng đúng không hả? Ừ, quan trọng. Hỷ hỷ hiểu rồi, hóa ra cậu cả đang lo lắng, cô sẽ bị tên diễn dê cụ kia mê hoặc. Thì ra là thế, cậu cả nhìn thấy một mặt có vẻ hơi hí hưởng này của hỷ hỷ mà cảm thấy có chút bất an. Rõ ràng anh đã cảnh báo, nhưng cô vẫn cứ xem như không có chuyện gì. Còn không có lấy một chút lo lắng sợ hãi. Chẳng lẽ con gái bây giờ vô tư tới vậy sao? Nhất thời cảm thấy có hơi đau đầu. Biết thế anh đã đi cảnh cáo tấn diễn, có khi còn đạt hiệu quả hơn là cảnh cáo với cô gái này. Lắc lắc vảnh tay cô, thấy như vẫn chưa đủ. Anh còn véo véo một bên má trắng hồng, cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ da thịt. Xúc cảm rất thoải mái Tâm tình anh êm ái đến lạ Trong lúc cậu cả còn đang suy nghĩ xem Sẽ dọa hỉ hỉ như thế nào cho cô biết sợ Thì cô đã nhanh trí chiếm thế thượng phong Cô tránh khỏi tay anh Sau đó liền đưa tay véo chiếc mũi cao ngạo nghẽ của anh Lắc lắc đầu mũi Mặc cho anh đang ngẩn ngơ Cô cười xinh đẹp như gió xuân Giọng nói ngọt ngào Chuyển sâu vào tận trong tâm thức cậu cả Em hiểu ý của cậu cả rồi Cậu cứ yên tâm em chỉ đang để ý đến một mình cậu thôi Tạm thời chưa có ý định chuyển sang đối tượng khác đâu Lát nữa em sẽ nhắn tin cho cậu Nhưng nếu cậu không trả lời lại Thì em sẽ không liên lạc với cậu nữa đâu Em vẫn còn giận cậu đấy Cậu phải dỗ em, nhớ chưa? Phải dỗ em Lúc nói ra 3 chữ này Hai mắt hỉ hỉ long lanh như đang nhảy múa Sinh động đáng yêu khủng khiếp Mãi khi xe đã chạy đi Hỉ hỉ cũng đã xuống xe từ đời nào mà trong đầu vẫn cứ vang lên giọng nói ngọt ngào êm ái. Phải dấu em, thật là biết trêu đùa mà, chết tiệt thật. Vẫn là liên chấn cổ 8 và Thanh Hòa 2, phẩm trà cho ra vẫn chuẩn y hệt như lần đầu tiên, hỉ hỉ pha trà cho ông cổ Phương uống mấy hôm trước. Trong suốt mấy ngày qua, ngày nào cũng đến hầu trà ông cổ, thành phẩm trà lúc nào cũng giống hệt nhau, đến một chút chênh lệch, khác biệt cũng không có, chuẩn mức đến kinh ngạc. Tài nghệ trà đạo của quản gia ngô Cũng không phải tầm thường Cũng sẽ có ngày chuẩn ngày không Đặc biệt là liên trà Ông ấy pha ra Dường như không lúc nào giống nhau Lúc nào cũng tranh lệch Dù tỷ lệ tranh lệch rất thấp Vậy nên khi uống qua mỗi ngày Liên trà đều giống nhau của hỷ hỷ Ông Cộ Phương vừa ngạc nhiên Cũng vừa cực kỳ thỏa mãn Cũng đã rất nhiều năm rồi Ông chưa được nếm lại hương vị Dục tiên, dục tử của liên trà Dù cho, ông đã đi rất nhiều nơi, cũng đã nếm qua rất nhiều người pha liên trà theo tỷ lệ này. Nếu không có Hỷ Hỷ, vậy thì không biết đến bao giờ ông mới có được cơ hội thưởng thức lại hương vị bán thần tiên của liên trà lại một lần nữa. Thật sự hương vị liên trà này rất giống với người đó, rất giống với liên tiên tử ở trong lòng ông. Hỷ Hỷ đứng một bên điểm tĩnh cùng ông cổ Phương thường trà đọc sách, qua mấy ngày tiếp xúc gần. Cô cảm nhận được ông cụ này cũng rất hiền hòa Tuy không quá đôn hậu Nhưng tính tình cũng không chỉnh thượng Độc đoán của kẻ bề trên Bình thường sau khi pha trà xong Thì sẽ đứng một bên yên lặng hầu trà Đợi trà trong tách ông cụ Phương hết Thì lại rót cho ông cụ tách trà khác Cứ như vậy Đến khi ông cụ không uống trà nữa thì thôi Nhìn chung ông cụ Phương Cũng khá dễ sống chung Ông cụ chính thức có phần kiệm lời Giống hệt như ông nội nhà cô Sách trà thứ ba được đằn trên bàn gỗ. Ông cổ phương hạ thấp quyển sách cổ đang cầm trên tay xuống. Mắt ông lướt đến gương mặt trắng nhỏ của hề hề. Giọng nói ông ôn hòa vang lên. Cô bé, cô học trà nghệ thuật này qua đâu? Hì hì nghe ông cổ phương hỏi, điềm nhiên trả lời. Tôi học qua một người thầy thưa lão già. Ông cổ phương cũng không nôn nóng. Ông chậm rãi hỏi tiếp. Liên trà này cũng là người thầy đó dạy sao? Liên trà Ý lão gia đang nhắc đến trà tôi vừa pha cho ông phải không Đúng vậy Tên liên trà nghe rất hay Liên trà này cũng là tôi học qua thầy của tôi Phẩm trà này của tôi Cũng chưa hẳn là giống với thầy tôi pha Lão gia uống tạm Ông cụ Vương trong lòng bắt đầu bị kích động Từ tốn chậm rãi Hỏi sâu về người thầy của hỉ hỉ Tôi cũng rất thích trà đạo Không biết người thầy kia của cô là ai Là nam hay nữ Liên trà này của cô rất ngon Rất hợp ý tôi Hì hì mỉm cười Ánh mắt khi nhắc đến thầy của mình vẫn luôn sáng lấp lánh Thầy của tôi Chắc là lão gia không biết đâu Bà ấy chỉ là một người bình thường Yêu thích trà đạo Đúc giành dỗi thì dạy tôi một chút ít Cũng không nằm trong bậc sư thầy trong giới Liên trà mà lão gia thích Được bắt nguồn từ liên hoa thôn Ở đó có rất nhiều phẩm trà Được tạo ra từ hoa sen Liên trà này chỉ là một loại bình thường Cũng không quá đặc biệt Người thường có chút yêu thích trà đạo Đều pha ra được Cô cũng biết liên hoa thôn à Có biết một chút qua lời thầy kể Thầy tôi nói ai yêu thích trà đạo Đều biết liên hoa thôn Đó là nơi đào tạo ra rất nhiều trà sư danh tiếng Cũng có vô số phẩm trà thượng hạng Cùng mẫu trà từ sen quý giá Được thay ngén ra từ đây đấy Xem ra thầy của cô Cũng là một bậc ẩn thân Những người biết đến Liên Hoa Thôn đều thuộc hàng sư trong giới trà đạo. Vậy chắc không bao gồm thầy của tôi rồi. Thầy tôi chỉ có niềm yêu thích với trà. Bà ấy cũng rất thích Liên Hoa Thôn, vẫn luôn mong có một lần sẽ đến đó. Nhưng nghe nói Liên Hoa Thôn không dễ vào đâu, muốn học được trà nghệ ở đó còn khó hơn lên trời. Vậy à? Nói đến đây, ông cổ phương không tiếp tục hỏi nữa, bởi ông nhận ra được ánh mắt chân thật trong lời nói bữa hỉ hỉ. Liên Tiên Tử của ông rất thân tử Liên Hoa Thôn Còn được danh xưng là Liên Tiên Tử Mà người thầy trong lời Hỷ Hỷ Thì chưa đến Liên Hoa Thôn lần nào Tất nhiên cũng không thể tính đến khả năng Hỷ Hỷ đang nói dối Để che giấu thân thế của người kia Nhưng rõ ràng Ông có thể nhìn thấy được sự sạch sẽ Không tạp niệm trong ánh mắt của cô gái này Chứng thực cho việc cô không hề nói dối Hơn nữa Hỷ Hỷ cũng đã nói Thầy của cô chỉ là một người yêu thích trà bình thường Không phải là trà sư, cũng không phải liên tiên tử mà ông đang tìm. Vậy liên tiên tử bà thật sự đang ở đâu? Hôm nay, cậu diễn nhà Tam Thương lại đến nhà Nhị Phương làm khách, cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, mà ông hai lại muốn hỉ hỉ hầu trà. Trà viện rộng lớn chỉ có ông hai và cậu diễn, thêm hỉ hỉ nữa là ba người. Suốt từ lúc bước vào trà viện đến giờ, ánh mắt cậu diễn chưa từng rời khỏi hỉ hỉ. Cứ giống như cậu ta đang xem tivi vậy Dõi theo không rời Mà ánh mắt nhìn quá chăm chú này của cậu ta Làm cho hỉ hỉ rất khó chịu Từ đầu đã không có thiện cảm Bây giờ thì rõ ràng Đã sinh ra chán ghét Lúc này ông hai có việc riêng Nên rời khỏi trà viện một lát Trong trà viện chỉ còn lại hỉ hỉ và cậu diễn Không còn ai cản trở Ánh mắt người đàn ông trở nên gắt rao Và trực tiếp hơn Tuy dùng màu cũng rất tươi sáng Nhưng phong thái của người đàn ông này lại không thể làm cho hỷ hỷ quý mến được, đặc biệt là ánh mắt quá vô duyên. Hỷ hỷ, em có bạn trai chưa? Nghe cậu diễn hỏi, hỷ hỷ lạnh nhạt trả lời, đã có, người đàn ông hơi nhướng mày, có điều sự lạnh nhạt của hỷ hỷ cũng không làm cho cậu ta bỏ cuộc, không vấn đề gì, miễn chưa có con thì đều được. Cậu nói quá ngang ngược này của người đàn ông, thành công khơi gợi sự bất mãn trong lòng hỷ hỷ, nhưng cô không nói lại gì, Chỉ im lặng đứng đó Nửa câu cũng không thèm thốt ra Đối với loại người như thế này Thì cách tốt nhất để biểu thị cảm xúc Đó chính là im lặng Là im lặng để khinh bỉ Nhìn thấy sắc mặt hì hì Lạnh tanh Tới ánh mắt cũng không nhìn về hướng cậu ta Cậu diễn bắt đầu có sự càn rỡ Đứng dậy Đi tới trước mặt hì hì Định đưa tay vuốt tóc cô Thì bị cô tránh đi Nhìn sự ra lánh chán ghét rõ ràng trong mắt cô, người đàn ông càng thích thốn, nụ cười càng sâu. Cô bé à, có ai nói với em là gương mặt này của em rất đáng tiền chưa? Hì hì trước sau vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt ghét bỏ, không trả lời, không muốn phí thời gian với loại người này. Ở trong mắt cậu diễn, thái độ không trả lời cũng không phản ứng này của hì hì, chính là sự kháng cự, mà càng chống đối thì cậu ta càng thích. Là điển hình của loại người có tính chiếm hữu cực cao Bàn tay cố chấp Muốn sở lên mặt hỉ hỉ Thì càng bị cô kháng cự Ánh mắt cô đột nhiên thay đổi Cô nhìn thẳng vào cậu ta Như đang thể hiện sự bất mãn tột cùng Kèm theo đó là sự cảnh cáo bất khả xâm phạm Đáng lý với sự kháng cự im lặng này của hỉ hỉ Thì cậu ta sẽ không để trong lòng mới đúng Nhưng chẳng hiểu sao Khi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh này của cô Cậu ta đột nhiên cảm thấy rất bất an